Khi nghe Khương Vận nói, sắc mặt của Phương Quy thay đổi. "Cái này sao?" Khương Vận dừng kể, chấm ngẫm một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp. "Không biết là Phương ca có từng nghe nói đến một thế lực ngầm lớn vô cùng ngang ngược những năm gần đây hay không?" Khi cậu ta thốt ra câu này, tôi âm thầm giật mình. "Chẳng lẽ ngươi muốn nói đến Huyền Thâm?" Tôi dò hỏi thừ. Vẻ mặt của Khương Vận và Khương Thần đều thay đổi. Quả nhiên là Huynh Việt Huyền, không sai. Chúng ta đang truy kích Đả chủ ở tỉnh này của Huyền. Đối phương có tu vi thông thiên, bên dưới còn có vô số cao thủ, rất khó để mà dây dưa. Chúng ta tới đây, ngoài thăm thị tề, còn muốn nhắc nhở Phương ca, trong tháng này cần phải cẩn thận, không chừng Đả chủ của Huyền có âm mưu gì đó, muốn bài bố ở Tân thành đấy. Khương Vân nói ra sự thật. Tôi lại thầm giật mình lần nữa. "Ít của hai người là hai người các ngươi không có niềm tin sẽ giết chết được tiên đạt chủ kia sao?" Tôi nhìn chằm chằm hai người họ hỏi. Khương Thần khơi khổ nói, "Đồng hành của đối phương ít nhất cũng là Thông Thiên Sơ Kỳ, bên dưới còn rất nhiều cao thủ tà đạo nữa, thuộc hạ phi nhân loại cũng nhiều vô số kể. Mặc dù hai chúng ta có chút bản lĩnh, nhưng muốn tiêu diệt lão, cũng đâu có dễ như vậy chứ." "Ai, đáng tiếc, cho ta cần có chuyện quan trọng phải làm." Không đến được, chứ nếu không thì... Không vận nhìn em trai, cậu ta lập tức dừng kể Ta có thể hiểu được lời của hai người nói Ý của hai người các ngươi chính là Khó mà giải quyết được đà trù cổ huyền Nhưng hoàn toàn có thể đánh hắn đúng không? Tôi thầm khiếp sợ, giả bộ tùy ý rồi nói Ừm, cái này cũng không có lắm Khân thần cười cười có vẻ rất tự tin nói Chẳng lẽ hai người đều là cường giả Cảnh giới thông tiên sao Tôi âm thầm giật mình hỏi <cười> Không phải vậy Phương ca đừng có hiểu lầm Hai người chúng ta bao nhiêu tuổi chứ Sao có thể đã tới được cạnh giới thông tiên Khương vận khoát tay rồi nói Vậy ta cũng hiểu rồi Xem ra đã có rất nhiều cao thủ thế hệ trước Của nhà học khương tới đây Đều ở Tân Thành cả Nơi này sắp có sóng to do lớn rồi Tôi thở dài ra một hơi rồi nói Nghe tôi nói vậy, hai người bọn họ chỉ cười chứ không nói gì. Tôi không hỏi thêm gì nữa. Trò chuyện thêm một hồi, hai người họ đứng dậy tạm biệt. Khương Diệu cũng không đi ra tiễn, tôi tự mình tiễn bọn họ ra ngoài. Đóng cửa lại, Đề Mặc Tuyết rơi xuống người, tâm trạng vô cùng nặng nề. Nhà họ Khương khu chương có trống như vậy, có thể thấy được tên là chủ này của huyện vô cùng kinh khủng, cũng có thể đoán được Tần Tần sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi chỉ hy vọng đừng có mà liên lụy đến thân thượng. Nhớ đến rất nhiều người vô tội đã chết trong đại hội chân ma, cơn giận trong lòng tôi không áp chế được. Mặc dù chuyện đó không do Huyền gây ra, nhưng tôi biết ở trong mắt của Huyền, mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Tôi vẫy tay, Phương Luyện và Phương Nông xuất hiện ở sau lưng. Các người tăng mức độ cảnh giác lên một bậc. Còn nữa, thêm tiểu khu lân cận vào phạm vi tuần tra của ngươi. Nếu phát hiện có gì khác thường, đừng có ra tay, lập tức chạy về báo cáo, không được chậm trễ. "Rõ được, Phương thiếu." Hai con cưng thi cúi người nhận lệnh, lặng lặng lui đi. Tôi chợt có một loại cảm giác lạ, ngẩng đầu lên nhìn tới Khương Diệu đứng ở cửa sổ. Cậu ấy đang nhìn về phía hai đứa em trai rời đi. Tôi thu hồi tầm mắt, vỗ rơi tuyết trên người rồi đi vào nhà. Bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, vẫn phải tiếp tục sống. Bây giờ cũng không cần phải lo bò trắng răng. Dù trời có sập thì cũng có cột chống rồi mà. Nhạo Khương thần bí khó lường, đều đã điều động rất nhiều cao thủ đến Tân Thành. Dù không thể nào giết được Đa Chu Cố Huyền, nhưng cũng có thể đảm bảo được sự an toàn của người dân địa phương. Tôi cảm thấy thực lực của Nhạo Khương sẽ không gây ra quá nhiều rắc rối. Buổi tối tôi đi hẹn hò với Khương Diễu, vô cùng thuận lợi. Chúng tôi đi mua sắm, đi xem phim, đi ăn khuya giống như là những nỗi yêu nhau bình thường. Khi về đến nhà, thì đã là nửa đêm rồi. Đương nhiên, ngày hôm sau tôi phải đối mặt với một bộ mặt đen kịt của Vương Tu Lan và Quảng Nhung. Nhưng tôi cũng không để bụng. Ở nhà nghỉ dưỡng mấy ngày, và một hôm, tôi đã bao lô ra, Mang theo con chó Thanh Sơn Xuất hiện ở Nghĩa Trang Lâm Hoa Nguyên nhân rất đơn giản Cậu lão bá đã về rồi Khi mà nhận được tin nhắn của lão Tôi rất ngạc nhiên Nhưng dù sao cũng quen biết từ lâu Về tình về lý Tôi phải tự mình đi thăm lão mới được Tám giờ tối Tôi đi vào quán mệnh lý của cậu lão bá Hoàn cảnh nơi này không có gì thay đổi Vẫn là bối cảnh giả thần giả quỷ Nhưng cậu lão bá đã thay đổi Lão ta ngồi trên ghế rên hừ hừ, ngẩng đầu thấy tôi tiến vào, ngón tay yếu ớt chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Thanh Sơn nhảy ra khỏi túi, khí tức không thoải mái mà di chuyển vòng quanh Cẩu Lão Bá. Nó lo lắng kêu lên như là đang hỏi. Lão già nhà ông bị gì vậy chứ? Qua bên kia đi, kêu phiền quá. Cẩu Lão Bá không cho Thanh Sơn sắc mặt tốt. Thanh Sơn bất mãn lại sủa tiếp. Thôi được rồi, đừng sủa nữa Về đi Tôi đặt hộp quà sang một bên Quay đầu lại Giờ khóc giờ cười gọi Thanh Sơn quay về Nhét nó vào ba lô Thanh Sơn cực kỳ khó chịu Ý muốn nói Cái lão già không biết điều này Bồn cầu quan tâm lão Vậy mà lão lại coi thường lòng lang dạo thú sao Tôi lắc đầu cười khổ Phải an ủi rất lâu Thì Thanh Sơn mới yên tĩnh trở lại Rõ ràng nó rất tức giận Tôi phát hiện quan hệ giữa Thanh Sơn và Cầu Lộc Bá cực kỳ thân thiết. Xem ra, Thanh Sơn không ngờ là hành thần thôn nhất bá, quen biết tất cả mọi người trong thôn. "Ngươi bị thương sao?" Ánh mắt của tôi rất là nghiêm túc, nhìn gương mặt đã biến thành màu đen, còn thêm nhiều nếp nhăn của Cầu Lộc Bá, trong lòng mơ hồ có chút tức giận hỏi. Tôi thấy được, thương thế của Cầu Lộc Bá không hề nhẹ. Ngươi đã thương lão ta vô cùng đáng ghét, lại ra tay độc ác. Với một ông lão được sao? Nếu có thể, tôi rất muốn giúp lão ta lấy lại mặt mũi. Nhưng nghĩ đến việc, cầu lão bá của bàn linh kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ như vậy mà còn bị đánh thảm đến thế này thì hiểu rồi. Tôi cũng không đủ tư cách để tham dự vào chuyện này. Ý thức được điều đó, tôi cực kỳ tức giận. Không sao, để từng nhại thôi mà. Nghỉ người một thời gian sẽ khôi phục. Cầu lão bá cười ậm ờ. "Là ai làm vậy?" Tôi nghiến răng hỏi. Cầu lão bá hơi bất ngờ nhìn tôi, chớp ngẩn một lát, sau đó nhảy giọng nói: "Ai, thổ lĩnh số 2 của huyện, nhưng mà tên kia cũng không được tốt đâu. Bị lão tử đánh cho ít nhất là 5 năm, năm không dậy nổi." Tôi trợn tròn mắt. "Ngươi vừa đối mặt với quản lý cao cấp của huyện sao?" Sau đó tôi vội vàng truy hỏi. Cầu lão bá gật đầu thật mạnh. rồi không nói gì nữa. Qua lời của Khương Vận tôi biết được, ở Tân Thành huyền có một đà chủ, là cao thủ tu vi thông thiên cảnh trở lên. Dựa vào đó mà suy đoán, thủ lĩnh số 2 sẽ có cấp bậc gì chứ? Sẽ không phải là một trong những đại năng đỉnh cao nhất thế gian này đó chứ? Cao thủ cấp bậc ấy lại không thăng được cầu lộc bá, mà còn bị đánh ít nhất là 5 năm không dậy nổi. Chiến tích này không khiếp đến mức nào chứ? Điều đó chứng minh thực lực của bản thân cầu lộc bá nhất đỉnh rất đỉnh cao. Xét theo cấp bậc đạo hạnh của thế giới cũ, lão đã vượt qua thần tiên lục địa, là cao thủ siêu cấp cấp bậc bán bộ phi thiên, gần với cấp bậc bán bộ phi thiên đại viên mãn trong truyền thuyết. Đó là cấp bậc mà tôi không dám nghĩ tới, ở trên đỉnh của thế giới vô lực. Cầu Lão bá thực sự mạnh đến vậy sao? Đầu tôi hơi choáng váng, vì tôi thực sự không dám ngờ tới chuyện này. Trước mắt tôi sượt qua hình ảnh cầu lộc bá bị quốc tỷ khiển trách, cảm thấy thực sự là rất hoang đường. Cao thủ tuyệt thế như vậy mà lại phiền muộn vì tiền thuê phòng sao? Còn bị người ta mắng như là con gẻ nữa. Quả đúng là không chân thực. Tôi im lặng một lúc, sau đó đột nhiên hỏi, "Ngươi có gặp mặt tổng thủ lĩnh của huyền không?" Cầu lộc bá sững sốt, nghiêm túc quan sát tôi. Tiền tức của tiên tử tử nhà ngươi cũng nhanh thật đấy. Chuyện bí ẩn như vậy cũng biết. Còn biết thủ lĩnh nữa sao? Được đấy. Xem ra gần đây ngươi đã trải qua, không biết chuyện rồi nhỉ? Cậu lão ba ý vị sâu xa nói. Ngươi là một thành viên trong nghĩa trang lâm hoa. Đừng có giả bộ ngần ngơ mà lừa ta như vậy. Ta làm gì ở côn thành, ngươi còn rõ hơn bất kỳ ai mà. Tôi không nhận được mà vạch trần. Cậu lão ba cười ngại ngùng. Về mặt trở nên rất nghiêm túc. Ai, tù lĩnh cổ huyền cực kỳ khôn khéo, hắn ta vô cùng thần bí. Mỗi lần hắn xuất hiện đều có sương đen vây quanh, chỉ có thể thấy được hai con mắt đỏ thẫm. Ta đã đánh với hắn 10 lần rồi. Ai, chỉ có thể nói là không làm gì được đối phương. Cầu Lộc Bá đã nói như vậy, trái tim tôi đập thình thịch liên hồi. Tôi nghe được cái gì chứ? Thủ lĩnh cổ huyền rất khôn khéo. Nhưng Cầu Lốc Bá đã đánh với hắn ta mấy lần cũng không làm được gì. Như vậy thì có thể hiểu được, lão ta ngang tại ngăn sức với thủ lĩnh kia không? Chắc là ý này rồi. Cầu Lốc Bá diễn được đấy. Nhìn lão ta ủ rột như vậy, lão ta đang nói tới người sao? Về không làm được gì thủ lĩnh của huyện, cho nên lão mới buồn phiền. Người đó diễn gì than thở ư? Nhất định là diễn rồi. Nhất thời ánh mắt của tôi thay đổi, chấm ngưng một lát. Tôi quyết định đả kích lão. Thật là quá đáng, dám giả ngu với tôi sao? Ngươi đừng có than thở nữa. Ngươi đừng có than thở nữa. Lần sau, lúc ngươi gặp lại hắn thì bỏ thêm chút sức lực đi. Đương nhiên là ngươi vẫn không làm gì được người ta. Tôi cười hì hì sổ nói. Cái tên tiểu tử thối này không học cách tốt, lại học mỉa mai lão già này. Ngươi có lương tâm không vậy? Cầu lão bá tức giận nói. Thôi đi, ta không đấu vô mồm nữa. Ngươi nói thật đi, ngươi đánh số tiên tổ lĩnh sâu hai của huyện 5 năm không dậy nổi. Còn ngươi thì sao? Mấy năm không cử động tay được. Tôi kéo về chủ đề chính, không đùa cợt nữa. À, chắc 1 năm rưỡi không thể sử dụng pháp lực, nếu không thì nỗi thương sẽ không khỏi. Còn đời lại hầu hoạn nghiêm trọng. Cái con bệ đằng trước đó ra tay quá là ác độc. Cầu Lộc Bảng nhẫn răng nghiến lợi nói: Cái gì chứ? Thủ lĩnh số 2 của huyện là nữ sao? Tôi nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ hỏi. Ta nói thủ lĩnh số 2 là nam lúc nào chứ? Đó là một nữ nhân, cường bạo giống như là khổng long bạo chúa thời tiền sử. Chà chà. Đáng tiếc gương mặt đó của ả là biên hoa sa, không biết gương mặt thật là thế nào. Thủ lĩnh của huyện là nam. Chuyện này thì chắc chắn. Cầu Lão Bang nói xong, tôi rất khiếp sợ. Chục mắt tôi quét qua gương mặt của Lễu Nguyệt và chỉ phu nhân, bỗng nhận ra, hình như lão Huyền rất thích thu nhận các nữ thành viên, đó là vì nữ nhân có tâm tư tỉ mỉ, thích hợp với kiểu hành động âm thầm của Huyền sau. Chuyện này cũng không chắc lắm. Rốt cuộc thì Huyền là thế lực gì, mục đích của bọn chúng là gì chứ? Tôi không nhịn được, hỏi ra vấn đề mấu chốt. Cầu Lão Bá thở dài, nháy mắt, ngón tay gõ gõ lên bàn. Lão có mười mấy cái thì dừng lại động tác, bèn nói: "Huyền chính là kẻ tổ chung của giới pháp sư. Rốt cuộc nó được sinh ra như thế nào? Thực ra thì đã có câu trả lời rồi, nhưng mà cao nhân các phái đã định ra quy củ, không tới thông tuân cảnh thì cấm đi thăm dò chuyện này. Về những kẻ đạo hạnh thấp kém mà biết chuyện này, cũng chỉ có bị hại mà thôi. Vậy nên mặc dù lão phu biết lai lịch của Huyền, nhưng lại không thể nói thẳng cho người biết được." Nếu ngày nào đó ngươi có thể thăng cấp lên thông thiên cảnh thì sẽ có tự cách để biết được chuyện này. Truyện tự 2, mục đích của huyền rất đơn giản, bọn chúng âm thầm phát triển luật mạnh, tiêu diệt tất cả hệ phái tông môn, mục đích cuối cùng chính là thống trị toàn thế giới. Lời của Cầu Lão Bá giống như là lựu đạn quanh tác bên tai tôi. Trong đại hội chân ma, chỉ phu nhân cũng nói tương tự như vậy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn bị lời nói của Cầu lão bá làm cho dọa sợ. Thống trị toàn thế giới sao? Nó dựa vào cái gì mà lập ra mục tiêu đó chứ? Tôi rất là khó hiểu hỏi. Bằng thực lực đó, ta nói thật cho ngươi biết, sự tồn tại của Huyền không có là bí mật gì với các cao thủ đứng đầu các phái. Nó đã ra đời 20 năm rồi. Trong 20 năm qua, có trời mấy biết có bao nhiêu cao thủ các phái chết thảm trong tay của Huyền. Huynh là tai họa ngầm lớn nhất thế giới. Đáng tiếc, không tới thông thiên cảnh thì cũng không có tư cách để mà xen vào chuyện này. Càng không thể để tin tức lọt ra ngoài sẽ khiến cho pháp sư hoảng sợ. Lời nói của cầu lão bá nặng nề lại rất thâm thúy, khiến cho tôi càng thêm khó hiểu. Nhưng tôi cũng hiểu được một chuyện, mình đã xem thường huyền rồi. Có thể được cả dãy pháp sư thừa nhận là mối họa lớn thì sao có thể đơn giản được chứ? Huyền còn kinh khủng hơn, tôi nghĩ rất nhiều. Thôi được rồi, không nói đến Huyền nữa. Dù sao thì Huyền cũng đã làm loạn hơn 20 năm rồi, tạm thời cũng không tạo thành uy hiếp lớn. Hơn nữa nếu thực sự xảy ra chuyện, đại năng các phái đều sẽ xung phong lên trước, tán tu nhỏ như chúng ta có gì phải gấp gáp. Chúng ta cứ nối chuẩn các đi. Còn có một vài chuyện ta không biết được, muốn ngươi giải thích rõ ràng. Ví dụ như là Nhào Khương là thế lực như thế nào? Vì sao Cúc tỷ lại không muốn nói quá nhiều về Nghịch Chăng Lâm Hoa? Còn nữa, ta tình cờ nghe được một từ, đó chính là khu ám. Không biết là ngươi có biết khu ám hay không? Tôi chuyển đề tài, lập tức né vấn đề khô khan qua chỗ Cầu Lão bá. Cầu Lão bá nghe xong thì sững sốt, nhỏ giọng hỏi. "Vài, ngươi tình nguyện bỏ tiền ra để mà bà cô kia không bán tin tức cho ngươi sao?" Tôi gật đầu, lạnh giọng nói. Cúc Tỷ không muốn nói đến Nhạo Khương. Cần về khu ấm, ta cũng đã tự ngồi rồi. Vậy sao? Cục đúng. Đương nhiên là A Cúc không muốn nói tới Nhạo Khương rồi, vì bản thân của ấy làm theo lệnh của Nhạo Khương mà. Cầu Lộc Bá vừa nói xong, tôi lập tức thông suốt mà đứng dậy. Ngươi nói cái gì chứ? Cúc Tỷ nghe lệnh của Nhạo Khương sao? Về như là chủ nhân phía sau của tòa cốc trung tâm Nghệ Trang Lâm Hoa này chính là Nhạo Khương. Đúng vậy. Ngươi nói không sai chút nào. Đây là một cứ điểm của nhà họ Khương. A Cúc là thủ lĩnh của cứ điểm này, phụ trách việc ở đây, âm tẩm chi tiệm tung tích của Huyền, giữ cảnh giác bất kể lúc nào. À mà đúng rồi, tòa nhà này trấn áp tuyệt đối âm dương giao hòa, chỗ này có Huyền Cơ lớn, nếu không có nhà họ Khương trấn giữ ở đây, có trời mới biết tân thành sẽ có bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Thế mới nói, không động được vào tòa nhà này đâu. Cầu lão bá vẫn bình tĩnh co dò so ở đó, không vì tôi xúc động mà có biểu hiện gì. Nhưng mỗi câu mỗi chữ của lão nói ra đều mang sức mạnh kinh khủng. Vậy nên, người nhàu khương mà khưng vận vở khương thần nói chính là Nghĩa Trang Lâm Hoa sao? Bao gồm cả Cúc Tỷ, thậm chí là cả ngươi nữa. Đồng tử của tôi co rụt lại, tôi nhìn chằm chằm vào lão. Cầu lão bá nghe vậy thì cười khà khà. <cười> Tên tiểu tử này phản ứng nhanh thật đấy Người thì đoán xem nào Vì sao Lão Phu lại có tên là cầu khách khanh cơ chứ Tôi nghe vậy hoàng hút Muốn nhảy rừng Bởi vì người họ cầu Đồng thời cũng là khách khanh của nhà Ấu Khương Cho nên người mới có biệt danh là cầu khách khanh đúng không Một đoàn sống xét nổ trong đầu tôi Người đoán đúng rồi Lão Phu chính là khách khanh của nhà Ấu Khương Đứng hàng thứ nhất Cầu Lão Bá sàng khoái rồi nói Những người khách thuê phòng của Cúc Tỷ thì sao? Trước mắt tôi xẹt qua những quái nhân kia. Ông chủ cao lớn của quán mì, thiếu nữ sáng người nhỏ nhắn là lướt, con mèo đen tháp cầu, còn có đám đàn ông trung niên thân vận kỳ quái. Những khách thuê đó, người này còn kỳ lạ hơn người kia, nhưng xem ra cũng có thể giải thích được. Bọn họ đều là thành viên của nhà Ấu Khương, nhưng chức vị của mỗi người thì lại khác nhau. Chẳng hạn như... Người đàn ông trung điên đeo kính gọng vàng Chính là các người họ phương đấy Hắn chỉ là quân sư số một của nhà ổ khương Cũng có thể gọi hắn là cố vấn Là loại tính toán tỉ mỉ Chí tuệ tâm sâu vô cùng Còn những người khác thì sao Trong số đó Có hơn phần nửa là phi nhân loại Nhưng dựa vào nhãn lực của người thì Nhìn không thể ra được thật hư Chúng là bộ hạ dòng chính của nhà ổ khương Có khách thanh Người cung phụng Và đồng minh của nhà ổ khương Đúng rồi. Những nơi như Nghĩa Tràng Lâm Hoa này thành phố nào cũng có. Nhưng năm qua, về đối pháo với Huyền, Nhào Khương đã đi rất nhiều nước cờ ẩn. Thủ lĩnh của Huyền và gia chủ đương thời của Nhào Khương, cũng chính là cha của người bạn gái khương giễu của người đó, là kẻ thù không đội trời chung. Thù oán của hai người họ bắt đầu từ một trận đại kiếp cấp tuyệt thế mấy chục năm về trước. Sau này, ngươi sẽ nghe nói mà thôi. Tóm lại, bọn họ là kiểu cố đại thù. Có ngươi thì không có ta, cơ chất thể ta sống. Cầu Lộc Bá tiếp tục ném bom, bom cháy to khiến lòng tôi mềm nhũn. Nguyệt Chương Lâm Hoa là một cơ sở của nhà họ Khương, nhiệm vụ chủ yếu là tình báo và truy đuổi kẻ thù. Ta tổng kết như vậy không sai chứ? Tôi cắn răng đối thoại với lão. À, cũng đại khái như vậy, chính là y này. Những chuyện đó cực kỳ bí mật, ra khỏi miệng ta thì vào tai ngươi. Đừng nói lại với những người khác." Cầu Lão bá cười nhạt. "À, bây giờ nói tới khu ám đi. Khu ám là một khu vực tiếp giáp giữa dương thế và âm phủ. Đó là khu vực không âm cũng chẳng dương, quy tắc bên trong cực kỳ hỗn loạn, tà ma hoành hành, không ở trong sự quản lý của dương thế, âm giới cũng không tuyển nào quản lý được, nó rất hỗn loạn. Vùng đó được gọi là khu ám. Nghe nói có vài chỗ trong khu ám đã sụp đổ. về quy tắc quá hỗn loạn sẽ nứt ra thành những mảnh vỡ khu ám, không gian bên trong mảnh vỡ chính là bảo vật cực phẩm trong mắt các pháp sư. Có mảnh vỡ khu ám tương đương với có động tiên của bản thân, vô cùng hiếm. Mỗi một mảnh vỡ khu ám xuất hiện đều sẽ dẫn tới một trận đại hỗn chiến trong giới pháp sư. Các lão quái khắp nơi cũng vì mảnh vỡ khu ám này mà không cần mạng sống. Có thể thấy thứ này cực kỳ hiếm và cực kỳ quý. À mà đúng rồi, Vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi đến khu ám này chứ? Đây là tin chỉ những cao nhân từ thông thiên cảnh trở lên mới biết được. Ngươi biết được từ đâu vậy? Cầu lão ba hơi nghi ngờ, quan sát tôi rồi hỏi. Tôi thầm giật mình, đã hiểu được lai lịch của mảnh vỡ khu ám. Tôi trả lời qua loa hai câu rồi chuyển đề tài. Sau đó nặng nề ngồi lại trên ghế, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Tình cảm tôi vẫn đang dao dịch với nhà họ Khương sao? Tình báo về tài nguyên tôi đổi lấy được đều đến từ Nhạo Khương. Tôi đã vô tình dính líu đến Nhạo Khương sâu thế sao? Vậy Khương Diệu có biết lai lịch của Nghĩ Trăng Lâm Hoa không? Giọng tôi trở nên lạnh lẽo hỏi. Cô ấy không biết Nghĩ Trăng Lâm Hoa của Nhạo Khương, nhưng cô ấy đã gặp chúng ta rồi. Tuy nhiên hành tung của chúng ta bất định, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu không tự chạy đến tìm cô ấy, Thế cô ấy cũng không thể nào biết được có rất nhiều cô rể chỗ bác ở bên cạnh mình. Chúng ta ở đây cũng có ý chính là ở gần để bảo vệ Khương Diễu. Dù thế nào đi nữa, đứa nhỏ này cũng không thể tu hành, chỉ là một cô gái bình thường thôi. Giọng của Cầu Lão Bá truyền sang Ôn Hòa, hiển nhiên là rất cưng chiều Khương Diễu rồi. "Vậy các ngươi đều biết ta và Khương Diễu." Cầu Lão Bá khoát tay, "Tôi ngạc nhiên không nói gì nữa." Gia chủ nhà Học Khương, cũng chính là cha ruột của Diễu Diễu, đã trinh miệng nói. Chuyện hôn nhân của Khương Diễu sẽ do con bé làm chủ. Còn bé thích ai, nhà sẽ không can kiệp vào, không quấy dày. Nhưng nếu ai dám lừa dối con bé, thì nhà Học Khương sẽ chui cứu thích cùng. Phương Quỳ à, ta biết nhân vẩm của ngươi, rất yên tâm về ngươi. Tương lai của ngươi và Khương Diễu thế nào, chính là do các ngươi lựa chọn. Ta chỉ nói như vậy thôi. Nếu Khương Diễu đã thích ngươi rồi, Lời cũng chân thành với cô ấy thì Nhảo Khương xưa không cản trở. Dù ngươi chỉ là một tên tiểu tử từ nông thôn. Lời của Cầu Lão Bá khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Trước khi Nhảo Lý ở thủ đô trà tổ ta, có cao thủ tuyệt thế đã tiến vào nhà họ, áp bức bọn họ không dám trà tổ nữa. Ở Tân Thành, hai đại tông môn phía sau Nhảo Tề và Nhảo Lạc cũng có phản ứng tương tự. Xin hỏi, có phải là Cầu Lão Bá hoặc là cao thủ của Nhảo Khương? này mặt Khương Diễu mà giúp ta giải quyết phiền toái này không? Tôi sờ cằm hỏi câu hỏi, trong lòng lại thấp thỏm. Cầu lão bá lắc đầu, nói rất là nghiêm túc. Cái này không phải, ta vừa thầu lĩnh số 2 của huyện đã đầy nhóm mấy tháng, kiệt sức rồi, đâu còn tớ sức để mà quan tâm chuyện khác nữa chứ. Còn các cao thủ khác của nhàu Khương sao? Mỗi nhiệm vụ của họ đều rất nặng nề, không ngay tiệm thêm giặc dối cả. Hơn nữa Buốn đối phó với các thế gia có thực lực mạnh như nhà họ Lý ở thủ đô, tất nhiên phải đối mặt với áp lực của những tông môn đáng sợ sau lưng nhà người ta. Trúc mắt Nhạo Khương có rất nhiều việc, dù cô lòng cũng không có sức để mà giúp ngươi. Về nên chuyện này là do người khác làm, là một đại năng thần bí, hoặc thế lực thần bí mà Nhạo Khương cũng biết đã làm. Nói tóm lại, tên tiểu tử nhà ngươi vận mệnh nghịch thiên, lại được cao thủ như vậy bảo vệ. Khinh Đạt và các thành viên cấp cao của nhàu Khương cũng vô cùng bất ngờ. Vốn tưởng rằng người gây ra tai họa lớn như vậy thì sẽ bị trả thù chứ, ta còn lo lắng nữa, không ngờ còn chưa làm gì thì đã có người giải quyết rồi. Cầu Lộc Bá nhún vai rồi nói. Nghe câu trả lời như vậy, trong lòng tôi vô cùng khó hiểu, nhưng tôi cũng biết Cầu Lộc Bá sẽ không gạt tôi. Trước mắt, một đại chủ của Huyền đang ở Tân Thành, Hành động của chúng có ảnh hưởng đến dân thường ở đây không? Đặc biệt là khu vực Trưởng Y. Tôi không nghiêm tâm lắm về chuyện đó, rốt cuộc vẫn hỏi Cẩu Lão Bá. Khương Diêu ở đây, móng vuốt của Huyền không vươn tới đây được đâu. Sự kiện ở học viện lần trước là vì bên Ngư Trăng đoán ngươi có thể giải quyết được, chứ nếu không thì người cho rằng ngươi có thể làm càn được sao? Cẩu Lão Bá khoát tay, không thèm để ý chút nào, có vẻ rất là bình tĩnh. Thế Khương Vật đã nhắc nhở ta là có cái gì chứ? Tôi gãi đầu biểu thị không hiểu hỏi. Người đúng thực là ngốc quá đệ, đương nhiên là mượn cớ để kéo gần khoảng cách, quan sát tiềm vỏ Tu La Đỉnh Đỉnh Đại Danh rồi. Cầu Lộc Bá lại nhậm máng rồ nói: "Trời đất, Đỉnh Đỉnh Đại Danh cái gì chứ? Ngươi chứ là đang cầy nhạo ta sao?" Đó chính là ngoại hiệu mà ta lấy tùy tiện, dùng để lừa bịp người ngoài thôi. Tôi giở khóc giở cười. <cười> người xem nhận mình rồi đấy Dù là âm tàu địa phù Cũng có lấy đồn về thiềm phổ Tù La Người còn tưởng là Tùy ý chơi đùa sao Nét mặt của cầu lóc bá trở nên nghiêm túc rồi nói Địa phù sao Sắc mặt tôi thay đổi Bây giờ tôi mới nhớ lại Vì cướp lại âm hồn của tiểu đau sẹo khâu bằng Tôi đã lăn lộn một phen ở âm phù Quan trọng nhất là Lúc ấy tôi liên hiệp với quỷ vương dị giới Từ là Mông Thái để ép được một số quỷ quái tại địa phủ. Nghe ý của Cầu Lộc Bá, "Tôi đã bị địa phủ ghìm rồi ư? Chuyện này không ổn lắm." "Đúng vậy, tên tiểu tử nhà ngươi cũng giỏi lắm, dám đụng tới với quỷ ở địa phủ luôn. <cười> nhưng mà, nhìn tình hình trước mắt, địa phủ cũng không có động tĩnh gì. Ta đoán, dù ngươi bị một vài con quỷ giết thù, nhưng dẫu sao chúng vẫn còn sống, không cổ tay cổ chân gì cả." Có lẽ sẽ không dễ bỏ qua đúng không nào Danh tiếng của ngươi đã lan truyền Trong một vạm phi nhỏ Trong đám quỷ địa phủ rồi Cho nên mới nói Danh hiệu thiểm phổ tui la không còn là cách tên Không ai biết được Ngươi phải chuẩn bị tâm lý về mặt này Cầu lõ bá nói như vậy Tôi yên tâm rất nhiều Chỉ cần địa phủ không coi tôi là kẻ địch Thì đã tốt lắm rồi Nói cách khác Chỉ đắc tội mới quỷ lại thôi Không đắc tội với riêng vương Sao hậu quả có thể nghiêm trọng được Sam gọi nói kia, thiêm phẫu tu la và âm phẫu bất hòa thì liên quan gì đến phương quy ta?" Tôi thay đổi thái độ nói, hai mắt của cậu lão bá trợn ngược, nhìn tôi chằm chằm một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu nói. <cười> "Lão xa này sống không biết bao lâu rồi, mà chưa từng thấy người nào mặt rải như người đấy." Dừng lại, "Ngươi đừng nói toạc ra như vậy." Tôi vội vàng kêu lên một tiếng mới ngắt lời của lão già này đang không ngừng lại nhai. Cầu Lão Bá ngậm miệng lại. Đông trùng hạ thảo dùng để bôi thân thể, người cất kỹ vào. Tôi kéo hộp quà bên cạnh, sau đó chồng lên trước mặt Cầu Lão Bá. Những thứ này có thể chặn miệng của Cầu Lão Bá lại không? Quả nhiên rồi, Cầu Lão Bá cười hiền hòa, không đề cập đến chuyện âm phù nữa. Sau đó chúng tôi trò chuyện một hồi lâu trong bầu không khí hòa hợp. Cuối cùng thì tôi lại tốn mấy triệu để mà mua nhiều đồ tu hành như bùa thượng phẩm, linh bút, chu sa cùng với mấy loại đan dược ở chỗ Cầu Lão Bá. Thời gian cũng không còn sớm, tôi cất kỹ các vật phẩm, sau đó đứng dậy tạm biệt Cầu Lão Bá. Thanh Sơn rủ lên vài tiếng chào Cầu Lão Bá. Cầu Lão Bá tùy ý phất tay, giống như là đang đuổi xuôi vậy. Thanh Sơn bất mãn rủ điên cuồng. Tôi còn có thể làm gì được nữa? Rút dành nó chứ sao? Tôi ôm Thành Sơn rời khỏi quán mệnh lý thì nó mới yên tĩnh trở lại. Tôi không đi tìm Cúc Tề. Tôi có rất nhiều nghi ngờ nhưng vẫn lớn đã lấy được đáp án từ chú Cầu Lão bá. Không cần phải đi tìm Cúc Tề để lặp lại những trình tự vô nghĩa này nữa. Thành Sơn rúc ở trong áo tôi, tôi chậm rãi đi ra khỏi nghĩa trang Lâm Hoa. Thành Sơn bỗng nhiên chui đầu ra, nghi ngờ sủa to về một phía. Lông chân đầu cương dựng đứng. Tôi sững sờ nhìn về hướng đó. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng hơi hồi hộp, bên đường yên tĩnh lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Cụ bẽ ngồi xổm ở đó không hề nhúc nhích. Nhìn dáng người chắc khoảng 7, 8 tuổi, buộc hai bím tóc, trên đầu có cài một cái cài tóc hình con bướm, mặc váy màu tím đậm, dưới chân đi một đôi dép. Nhưng vấn đề là, bây giờ đang là mùa đông mà. Gió tuốt gào thét, lớp tuyết dày phủ đầy con đường gần nghĩa trang. Ở một khu vực như vậy, Lại có một cô bé mặc váy mùa hè, chân đi dép lê, ngồi xổm bên đường. Nhìn thế nào thì cảnh tượng này đúng thực là quỷ dị. Ở đây chỗ nào cũng có mộ, cô bé nhỏ tuổi như vậy mà không sợ sao? Tôi trở tay vẽ bùa huyền âm vào ấn đường, sau đó mở giác âm dương nhãn. Tôi nhìn thật kỹ, trong lòng lại thầm giật mình, bởi vì cho dù tôi có mở giác âm dương nhãn thì vẫn không thể nào phán đoán ra được cô bé này là người hay quỷ. Trên người cô bé, một là không có sinh khí, hai là không có tử khí. Nếu như nhắm mắt lại sẽ cảm thấy bên đó không hề có thứ gì. Tình huống như thế này, hoặc là nói cô bé chỉ là ảo ảnh, vốn không tồn tại ở thế gian, hoặc là nói thực lực của cô bé đã cao đến mức tôi không thể nào thăm dò được cô bé là thật hay hư. Chỉ có cao nhân cấp bậc này mới có thể hoàn toàn che dấu được khí tức. Pháp sư không đủ đẳng cấp mà đối mặt thì cũng không thể nào xác nhận được thân phận của cô bé. Khóe mắt của tôi giật kịch liệt. Thật sự không nghi vọng là phía sau. Dường như nghe thấy có động tĩnh ở phía sau, cô bé ngồi xổm ở đó quay đầu nhìn lại. Thấy được khuôn mặt của cô bé, tôi rất là sốc. Đây là một cô bé có đặc điểm ngoại hình cực kỳ nổi bật, tóm gọn chỉ trong một chữ trắng. Làn da của cô bé rất là trắng, vô cùng trắng, nhưng cũng không phải là không có huyết sắc. Đôi mắt to tròn rất linh động Nhìn rất là sâu Mang theo cảm giác cực kỳ thần bí Cô bé này quá là đặc biệt Chỉ lướt mắt nhìn thôi Cũng khiến chúng người ta không thể rời mắt Bất kể cô bé này là quỷ hay là yêu Nếu xuôi điện ở trước mặt tôi Thì tuyệt đối không phải tình cờ Tất nhiên là nhầm vào tôi rồi Nói cách khác Tôi tránh không thoát Tôi nhận ra điểm này Đi lên mấy bước Khi mà cách cô bé đó khoảng 5 mét thì dừng lại Sau đó chậm rãi ngồi xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt cô bé, nghiêm túc dò hỏi. "Này cô bé, muội gặp phải chuyện gì khó nói sao? Có cần ta giúp muội không?" Đôi mắt to tròn đen nhánh của cô bé sáng lên, sau đó lộ ra gương mặt đau khổ, nhỏ giọng nói: "Ca ca, muội không tìm thấy mèo. Ca ca có thể giúp muội tìm nó được không?" Toàn thân nó màu đen nhánh, mắt thì xanh biếc, có lúc thì đỏ tươi. Do sao thì màu mắt sẽ thay đổi, tính cách của nó rất kiêu ngạo, không chung người ta chạm vào, chỉ cho muội ôm, nó còn rất thích ăn cá khô. Cô bé nói tới đây thì tròng mắt cũng đỏ lên, nhìn có vẻ như là sắp khóc rồi. Tôi rượn cả người, sau đó bèn hỏi. Mèo của muội có phải là tháp cầu không? A, ca ca, ca ca biết tháp cầu sao? Đúng rồi, mèo nhà muội tên là tháp cầu. Cô bé bỗng nhiên ngởng đầu Nhìn tôi chầm chầm với ánh mắt kinh ngạc Tôi chấp tâu đôi mắt khô khóc Cười khổ sổ nói Ta có duyên gặp được tháp cầu vài lần Mùi mụi Mụi cho ta hỏi Có phải mụi sống ở đây không Mụi có biết cúc tỷ không Ngón tay của tôi chỉ đến nghĩa trang lâm hoa Ở cuối đường hỏi Ca còn biết cúc tỷ sao Đó là người nhà mụi Quả thực làm mụi ở đây Nhưng muội vừa mới chuyển đến đây được mấy ngày thôi. Tháp Cầu và muội đã nhiều năm không gặp nhau. Nó thay đổi nhiều quá. Không còn dính lấy muội như là trước nữa, thực là đau lòng quá đi. Cô bé mới đầu rất vui vẻ, nhưng vừa nói đến Tháp Cầu thì mặt lại sụ xuống. "Muội đừng có đau lòng như vậy. Tháp Cầu lớn rồi, có không gian yêu thích của nó. Không chừng đã chạy đến chỗ nào đó để mà chơi rồi. Muội không cần phải đi tìm nó khắp nơi làm gì." Nó sẽ tự đi về nhà của mình. À mà đúng rồi, tên của muội là gì? Tôi ăn ủi vài lời, sau đó bèn hỏi. Ta là Vương Lý Tháp. Tháp cầu là do ta nuôi lớn từ nhỏ, tên cũng là do ta đặt. Bởi vì chữ cuối tên của muội là Tháp, mà nó thì trông giống như quả cầu, cho nên ta mới đặt là Tháp cầu. Bé gái tên là Vương Lý Tháp hào hứng rót nói. Ta rất hân hạnh được biết muội. Bạn nhỏ Vương Lý Tháp Tất tên là Phương Quy, chữ Quy trong trở về đấy. Tôi cũng đưa tay ra dò nói. Cô bé cảnh giác nhìn tôi, có lẽ là phán đoán gương mặt này của tôi không giống như người xấu, cho nên bèn đưa tay ra nắm lấy, cười nói: "Phương ca, chào ngươi." Tôi cũng vui mừng cười. "Không biết sau này có thể liên lạc với muội không?" Tôi thử hỏi một câu như vậy. "Cái này đơn giản thôi, Phương ca đây là danh thiếp của muội." Lúc nào Phương ca cũng có thể tìm đến muội chơi. Trên tay của Vương Ly Tháp xuất hiện một tấm danh thiếp màu tím, cậu bé nhét vào trong tay tôi. Tôi vui mừng cẩn thận nhận lấy. "Phương ca, tháp cầu không chạy mất thì muội sẽ trở về chờ nó. Tạm biệt ca nha." Cậu bé đứng dậy, với tay về phía tôi, tung tăng chạy về hướng Dạ Trăng Lâm Hoa. "Được rồi, tạm biệt muội." Tôi đứng dậy và nhìn cậu bé đi vào nghĩa trang Lâm Hoa. biến mất trong gió tuyết và bóng đêm. Lúc này tôi mới cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trên tay, phía trên ghi hai hàng chữ khô khan: Vương Lý Tháp. Bên dưới là số điện thoại vô cùng bình thường. Tôi yên lặng học thuộc dãy số, ngọn lửa trong tay lóe lên một cái, danh thiếp bị thiêu thành tro bụi, theo gió tuyết mà rơi xuống đường. Nhìn nghĩa trang Lâm Hoa nơi xa, trước mắt tôi lóe lên khuôn mặt nhỏ bé, trắng đến chói mắt của Vương Lý Tháp. Tôi bỗng nhiên cười lên một tiếng, thấp giọng khẽ nói. "Ngươi chính là nhân viên chủ lực đuổi giết Đạt Châu của Huyền sao?" "Nhào Khương, đúng là ngọa hổ Tang Long thật." Vương Ly Tháp, "Được lắm. Vương Ly Tháp, muội ở Nhào Khương có thân phận gì chứ? Khương giữ và muội có quen biết nhau không?" Tiếng nói này ngày càng nhẹ, dần dần tiêu tan trong gió tuyết. Tôi xoay người lại, ấn đầu con Thanh Sơn vào trong túi, thi triển khinh thân pháp môn. nhanh chóng mà đi về phía trước. Chẳng mấy chốc đã hòa vào trong gió tuyết đầy trời. Vượt qua tầng giăng một cách thầm thầm, chớp mắt một cái đã sắp khai giảng năm học mới rồi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là ba cô gái kia vẫn im lặng không hề nói chuyện về chuyện rơi khỏi nhà tôi. Tôi có thể làm sao được nữa, chỉ có thể giả vờ làm lơ mà thôi. Cũng rất may, họ không cần tôi đưa đón đi học mỗi ngày. Nếu không thể chắc chắn sẽ gây ra một cơn sóng to sao lớn cho đại học y. Nếu việc ba cô gái sống trong nhà tôi bị lộ ra ngoài, tôi sẽ lập tức trở thành kẻ thù chung của toàn trường, trở thành kẻ thù chung của các nam sinh. Mặc dù sau nhiều sự kiện, không còn ai dám đến gây chuyện với tôi, nhưng bị nói xấu sau lưng thì cũng không dễ chịu gì. Cho nên vấn đề này không thể để cho những kẻ tò mò biết được. Thậm chí là huynh muội tiểu Đang sẽ mua đất nhà thăm hỏi tôi. cũng bề tôi khéo léo từ chối. Thật là hài hước, Lỡ Như tiểu đau xẻo kia lanh bộn lanh miệng, tiết lộ bí mật thì sao, mà tôi thì lại không thể bóp chết được nó. Phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Còn việc ba cô gái kia định đến năm nào tháng nào mới rời đi, tôi cũng không hỏi, cứ tùy ý bọn họ là được. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, mặc dù Khương Thần bọn họ đã nhắc nhở cũng gián tiếp xác nhận từ cầu lão bá. Có điều đã qua thật lâu mà Tân Thành Vân chưa xảy ra chuyện gì bất thường. Có vẻ như lần này Huyền cũng không có định kinh động đến dân thường. Ở thế giới người thường không thể nhìn thấy, có trời mới biết những cao thủ của Nhạo Khương đánh nháo với Huyền sẽ ra cái gì. Dù sao tôi cũng chỉ là một pháp sư nhỏ bé, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả. Nếu như Huyền không tìm đến gây chuyện với tôi và bạn của tôi thì tôi sẽ rất mừng xem như bọn họ không tồn tại. Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng không ở nội trú. Nhờ có năng lực nhìn qua là không quên được, tôi đã nắm vững chương trình giảng dạy từ rất lâu. Chỉ cần tôi không trượt, điểm số không giảm, vẫn luôn luôn được là sinh viên giỏi thì các lãnh đạo nhà trường cũng không thèm quan tâm đến chuyện tôi có ở trường hay không. Như vậy thuận tiện hơn rất nhiều. Phát hiện hành động của Huyền không liên quan gì đến tôi. Tôi yên tâm nhảy nhõm, tinh lực lại tập trung trên người lần nữa. Có vẻ âm chi đồng có thể giúp tôi có con đằng tất để mà thăng cấp lên cấp bậc cao hơn, nhưng điều kiện để sử dụng khá là khắc nghiệt. Chủ yếu nằm ở mục tiêu chiếm đoạt. Lấy cơ sở đạo hạnh trước mắt của tôi mà nói, sau khi sử dụng tất cả các thủ đoạn trênh lệch, tinh thần lực đã đạt tới cấp bậc bán bộ quỷ vương trung kỳ, thậm chí là cao hơn nữa. Điều này chứng tỏ mục tiêu mà tôi chiếm đoạt Tôi đã tập trung ở cấp bậc bán bộ quỷ vương rồi. Ở mỗi cấp bậc, số lượng điểm đoạt của phệ âm chi đồng là cố định. Vậy nên mỗi mục tiêu chiếm đoạt đều vô cùng trân quý. Chất lượng càng cao thì cơ hội giúp tôi đột phá bình cảnh sẽ càng lớn. Theo giả thiết, bây giờ tôi mà khởi động năng lực chiếm đoạt âm linh thì mục tiêu chiếm đoạt trong tay căn bản là không đạt đến cấp bậc tốt nhất được. Cấp bậc thật của Lục Vân Tử đã từ bán bộ quỷ vương trở lên. Nhưng sự sống chất của hắn có liên quan đến việc khống chế ngũ đại cương thi, cho nên không thể bị chiếm đoạt. Trái lại, nữ quỷ nửa người và hung linh thì thích hợp chiếm đoạt hơn, nhưng số lượng lại không đủ. Vậy còn những tổ nhân âm linh khác thì sao? Còn có bán bộ quỷ vương chờ lên không? Thế cho nên, vấn đề lớn nhất bày ra trước mặt tôi bây giờ chính là lấy đâu ra mấy mấy, hoặc thậm chí là nhiều hơn bán bộ quỷ vương để mạc chiếm đoạt. Tôi còn chưa rõ, số lượng chiếm đoạt lần này rốt cuộc là bao nhiêu, chắc khoảng 10 con. Bây giờ tốt nhất là tôi cứ mang 10 con bán bổ quỷ vương về, nhốt trong khắp khí hắc đầu. Sau khi chuẩn bị xong mới khởi động năng lực chiếm đoạt của vại âm chi đồng, hấp thụ tinh hoa, nhanh chóng thăng cấp. Rất nhiều những thứ như lão huyền, nghĩa trang lâm hoa kích thích tôi. Ở trước mặt những thứ lực siêu cấp này, chút năng lực trong tay tôi cũng không đáng kể. Điều đó khiến tôi có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là tự vệ, tôi cũng phải nhanh chóng tăng cao thực lực của mình, tiếp tục mở rộng thế lực. Khi tôi có thực lực không thua kém gì Nhạo Khương hay Lão Huyền, lúc đó tôi mới có thể nói đến hai chữ an toàn. Nói tóm lại, bây giờ tôi vẫn phải đối mặt với vấn đề cũ, đi đâu để bắt sức cho đủ bán bộ quỷ vương đây. Ma quỷ muốn thăng cấp cũng không phải chuyện đùa, khó khăn hơn pháp sư loài người rất là nhiều. Vậy nên mới nói, không có mấy con đạt đến cấp bậc bán bộ quỷ vương, mà số đạt đến cấp quỷ vương thì lại càng hiếm như là đãi cát tìm vàng. Điều này khiến tôi cảm thấy không đổ dùng. Ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch, trăng vằng tối hôm đó, một lần nữa tôi xuất hiện trong nghĩa trang Lâm Hoa. Lần này mục tiêu rõ ràng chính là tìm Cúc Tỷ. Trong siêu thị của Lâm Hoa có rất nhiều khách, Cúc Tỷ vẫn ngủ gật như trước. đầu ngã trái ngã phải. Nhưng khi tôi đến trước mặt, Cúc Tề mở mắt nhìn về phía tôi. "A gia, đây không phải là phương quy sao? Đã lâu lắm rồi không thấy ngươi. Nghe nói ngươi đã khai giảng rồi. Hờn nữ còn rất đào hoa, có rất nhiều con gái cuốn lấy ngươi, sao lại rảnh rỗi đến thăm ta vậy?" Không ngờ là Cúc Tề mở miệng ra là trêu chọc. Mặt tôi đỏ bừng, sau đó cơ chút thẹn quá hóa giận. nhưng mà tôi đến đây để cầu cạnh người ta, sao có thể nóng nảy được chứ? Chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời qua loa vài câu. Ta thấy ngươi nóng nảy hơn rồi đấy. Quên đi, không đùa với tên tiểu tử, tử nhà ngươi nữa. Người không có chuyện gì sẽ không tìm đến tận cửa. Ngươi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thấy sắc mặt của tôi không được tốt, cung tỷ cũng không trêu chọc nữa. Tôi lướt nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh không có khách hàng. Cụ không lo lắng tai vách mạch rừng. Theo thói quen, tôi vẫy tay để mà bố trí một cấm chế, sau đó mở miệng nói: "Cụ thể, gần đây ta nhàn rỗi lắm, muốn bắt mấy con bản bộ quỷ vương về chơi. Thế nhưng xã hội có bình yên, ta cũng không phát hiện ra sự kiện kỳ lạ nào. Ngươi có thể chỉ cho ta đi đâu để mà tìm được bản bộ quỷ vương được không?" "Âm phù thì thôi đi, đến đó mà rảo chơi thì dễ chết lắm." Ngay sau khi tôi nói ra lời này, ánh mắt của Cúc tỷ cũng đã thay đổi. Cúc tỷ đánh ra tôi từ trên xuống dưới, sau đó bèn gật gù nói: "Quả thực là ngươi đã đột phá, đạo hạnh tăng lên rất là nhiều, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, với đạo hạnh của ngươi hiện tại vẫn không phải là đối thủ của Bán Bộ Quỷ Vương." <cười> "Cái này sao?" Cúc tỷ cho ngươi xem một thứ. Tôi tiện tay lấy ra một tấm bùa vẽ chi chít phong ấn phù. Bên trong đang phong ấn nữ quỷ nửa người. Cúc tỷ nhận lấy vật này, sau đó vừa cảm ứng, nét mặt đã thay đổi. Ngươi lại có năng lực bắt được nữ quỷ hung hãn như vậy sao? Ta đã xem thử ngươi quá rồi đấy, xem ra ngươi thăng cấp toàn diện rồi. Chẳng lẽ ngươi đã chiêu mộ được rất nhiều thủ hạ cao cấp hay sao? Cúc tỷ trả lại bùa cho tôi, nhân tiện hỏi. Tôi lấy lại bùa chú, nhún vai cũng không nói gì, cũng không trả lời. Cúc tỷ không hỏi nữa. Im lặng suy nghĩ một hồi Sau đó chậm dãi nói Với sức mạnh mà ngươi đang nắm giữ hiện tại Quả thực là trong giới này Không thiết gập để ngươi phát triển Có lẽ ngươi nên sông sáo Đến những khu vực cấp bởi cao hơn để mà xen luyện Ánh mắt của tôi sáng ngời Trong lòng liên tục chấn động Trong giới này sao Tôi chú ý đến ba tử này Lặp lại một lần nữa Đúng vậy Trời đất mà ta và ngươi đang sống Được gọi là thế giới bên trong Nhưng những pháp sư bình thường lại không rõ điểm này, thực ra tương ứng với thế giới bên trong còn có thế giới bên ngoài nữa. Cúc tỷ vừa nói, vừa từ tìm dưới quầy tu ngân ra một tờ giấy trắng, tiện tay cầm lấy một cây bút bi, vẽ lên trên tờ giấy. "Tôi tiết lại gần xem xét. Ngươi xem đi, đây là thế giới bên trong mà chúng ta đang sống." Cúc tỷ vẽ một vòng tròn lớn trên tờ giấy trắng, sau đó lại vẽ một vòng tròn nhỏ bên ngoài hình tròn lớn. Cúc tỷ dùng bút chì hình tròn nhỏ, sau đó nói: "Thời này chính là thế giới bên ngoài. Rất lâu về trước, thế giới bên trong và thế giới bên ngoài là một, nhưng sau đó, một biến cố lớn xảy ra. Cụ thể là như thế nào thì mỗi người lại nói một kiểu. Hơn nữa, điều này cũng không quan trọng. Ngươi cần phải biết, nồng độ nguyên tố của thế giới bên ngoài cao gấp 10 lần với thế giới bên trong, thậm chí còn cao hơn nữa." Điều này đã tạo thành một hiện tượng Những cấp bậc khó mà đạt được Ở thế giới bên trong Chẳng ngạn như là thông thiên cảnh Sẽ dễ dàng thăng cấp ở thế giới bên ngoài hơn Người hiểu ý ta chứ Chỉ nói đến cấp bậc đạo hạnh của Pháp Sư Thế giới bên ngoài Dễ dàng nhìn nát thế giới bên trong Yêu ma quỷ quái cũng y như vậy Cúc tì dừng lại câu chuyện Cười tùm tìm nhìn tôi Mắt tôi trợn ngược Cúc tì à Ta hiểu rồi Ngươi nói là thế giới bên trong cũng không dễ dàng mới gặp được bán bộ quỷ vương. Bởi vì hàm lượng nguyên tố năng lượng ở bên trong quá là thấp. Thế nhưng sau khi chuyển sang thế giới bên ngoài thì các nguyên tố năng lượng sẽ dồi dào hơn. Như vậy thì đương nhiên số lượng bán bộ quỷ vương cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói cái khác, nếu như ta muốn bắt nhiều bán bộ quỷ vương thì bắt buộc phải đến thế giới bên ngoài, có phải ý ngươi là như vậy không? Tôi vô cùng phân kích hỏi. ngươi nói vô cùng chính xác, nếu đã nói đến mức này rồi mà ngươi có năng lực tự bảo vệ nhất định, ta sẽ tiết lộ thêm. Thực ra thì theo thống kê, thế giới bên trong và thế giới bên ngoài vẫn được xem là một thế giới, không bị chia làm đôi về biên cố của thiên địa. Địa vực của thế giới bên ngoài khá là nhỏ, nhưng năng lượng lại rất dồi dào, quả thực là thiên đường của pháp sư tu luyện, nhưng yêu ma quỷ quái không ngừng xuất hiện, nhiều vô số kể. Nguy cơ cũng nhiều vô số kể. Ở đó, các tông môn đỉnh cấp như là Nấm Mọc Sau Mưa, ví dụ như là Thiên Tương Đạo Đình, Thái Hư Thiên Tông, Thất Đường Trú Tông, Dạ Sơn Các, Thê Sơn Vũ Môn, Tỳ Bà Bán Sơn, vân vân. Tông đàn của bọn họ đều tọa lạc ở các thánh địa tu hành ở thế giới bên ngoài. Nói tóm lại, thực ra hầu hết các tông môn ở thế giới bên trong đều có nguồn gốc từ thế giới bên ngoài. Ví dụ như là Thất Đường Khẩu ở thế giới bên trong Nếu tìm lại nguồn gốc thì chính là chi nhánh của thế giới bên ngoài của Thất Đường Chu Thông. Nhưng sau một thời gian dài đã phát triển riêng, tuy vậy, mối quan hệ này vẫn tồn tại mãi. Nói về thế giới bên ngoài, có một thế lực lớn xuất hiện, trong mấy chục năm ngắn ngủi đã vươn lên vị trí đứng đầu của các thế lực hùng mạnh ở thế giới bên ngoài, tên là Phương Nội Đạo Quán. Nghe vậy, trong lòng tôi liên tục chấn động. Rốt cuộc thì tôi đã biết được vị trí của tỷ bà Bán Sơn. Thì ra nó ở thế giới bên ngoài. Phương nội đạo quán, đây không phải là... Tôi ngạc nhiên, bởi vì cách danh hiệu phương nội đạo quán này quá là quen thuộc. Đây là một chuỗi các đạo quán, có mặt tại các thành phố lớn ở thế giới bên trong. Đạo quán này chủ yếu dạy mọi người cường thân kiện thể, người thiền dưỡng sinh, có rất nhiều thành viên, mỗi ngày thu được cả một thùng vàng. Người đời đều biết đó là tập đoàn tài chính cỡ lớn, Sao cái miệng của Cúc Tỷ, đầu con này lại có chỗ đứng trong hệ thống tông môn pháp sư ở thế giới bên ngoài được chứ? Còn là đứng đầu nữa, cái quái gì vậy? Cúc Tỷ cười, sau đó nhã giọng nói: "Chuẩn này, bây giờ ta có thể nói thẳng với ngươi. Nghĩa trang Lâm Hoa thuộc về Phương Nội Đạo Quán, mà các sản nghiệp thuộc quyền của Phương Nội Đạo Quán tại các thành phố lớn ở thế giới bên trong đều đếm không xuể. Quán chủ đại nhân chính là cha của Khương Diễu." Ông ấy không mang danh lợi, bên ngoài ít khi nhắc đến tên của ông ấy, cũng không có bức ảnh nào được truyền ra, thế nên người đời cũng không biết được rốt cuộc quán chủ là ai. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Tôi lại sững sờ. Phương nổi đạo quán chính là nhà họ Khương sao? Sọng nói của tôi cũng run rẩy. Cúc tỷ gật đầu thật mạnh. Tôi chợt vật thít một ngụm khí lạnh, thực sự là rất ngạc nhiên. Về ra sau lưng các đảo quán thương nghiệp cỡ lớn trải rộng toàn cầu, đó là nhà họ Khương Ư. Đây không phải là đảo quán, đây chính là một tập đoàn kinh tế khổng lồ. Thậm chí ở thế giới bên ngoài, nơi mà các cao thủ siêu cấp và tông môn lớn xuất hiện rất nhiều, Phương nổi đảo quán vẫn là sự tồn tại đỉnh cao như kim tự tháp. Huyền đã cho Phương nổi đảo quán xem mình là kẻ thù không đội trời chung, còn vô cùng khó giải quyết thì có thể chứng minh được sự mạnh mẽ của mình. Đạo quán được mở ở thế giới bên ngoài Sao lại gọi là phương nội đạo quán Không phải nên Nhập ra thủy tục đổi thành Phương ngoại đạo quán hay sao Tôi lại tiếp tục hỏi một câu mà tôi không hiểu Cái này sao Quán chủ đại nhân sinh ra Ở thế giới bên trong Lòng trung thành của ông ấy đối với thế giới bên trong Khá là mãnh liệt Lúc mới bắt đầu tiến vào quân đội ở thế giới bên ngoài Các nguyên lão cung đề nghị ông ấy Đổi tiên đạo quán ở thế giới bên ngoài Thành phương ngoại đạo quán nhưng mà quán chủ đại nhân lại khăng khăng sử dụng cái tên Phương Nội Đạo Quán. Mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo. Nhưng để phát triển đến hiện nay, tất cả mọi người cũng cảm thấy quán chủ tính toán không sót chỗ nào, mưu tính sâu xa. Bởi vì một khi thay đổi danh hiệu, giống như là cựu nhấp chưa làm hai phần. Qua một thời gian thì đạo quán nổi thế giới bên ngoài, rất dễ sinh ra ảo giác hơn người khác một bậc. Từ đó sẽ xem thường những người ở Phương Nội Đạo Quán. Đây là sự phát triển tất nhiên. Tốc độ tu hành của thế giới bên ngoài cũng nhanh hơn so với thế giới bên trong. Có lẽ quán chủ đã nghĩ đến tai họa ngầm này, cho nên tiếp tục giữ danh hiệu đó, luôn chèn ép các pháp sư của đạo quán ở thế giới bên ngoài, không muốn sinh ra tư tưởng thượng đẳng sai lầm, tự cao tự đại. Cúc Tỷ thẳng thắn nói, khi nói đến quán chủ, gương mặt Cúc Tỷ tràn đầy sùng bái. Tôi âm thầm trợn trắng mắt, cái gì mà mưu tính sâu xa? Mấy người đang dắt vàng thì có. Chắc là ông ta cứ khư khư cố chấp sử dụng danh hiệu cũ Cho nên mới dẫn đến lề lối như bây giờ Trước mắt nhìn thì có vẻ Đã áp chết được các yếu tố gây mất trật tự trong nội bộ Nhưng những người đáng tin cậy đi theo Thì lại sùng bái quán chủ một cách mù quáng Nên mới nói ông ấy Là đã dự liệu được từ trước rồi Thôi dẹp đi Đừng có ở đó mà khơi khoang quắc lát Trong lòng tôi đúng là nghĩ như vậy Nhưng có đánh chết cũng không thể nói ra được Đầu tiên không nói đến quán chủ Phương Nội Đạo quán, là người đứng đầu quốc quyền trong giới pháp sư. Chỉ nói đến thân phận cha của Khương Diễu, thì đã khiến cho tôi hít thở không thông rồi. Cha vợ tương lai là bá chủ Đỉnh Phong, ai dám nói không sợ chứ? Ví dụ, tôi và Khương Diễu yêu nhau, một ngày nào đó, nếu như cô ấy có bất mãn gì với tôi chẳng hạn, về nhà mách với cha của mình, thì chỉ cần một cái tát của cha vợ là có thể tiễn tôi đi Tây Thiên để mà gặp Phật Tổ Như Lai rồi. Mại Kiếp đáng sợ quá đi mất. Đã sớm biết nhà họ Khương thần bí khó lường, nhưng đánh chết tôi cũng không nghĩ tới. Nhà họ Khương lại ở trên đỉnh Kim Tự Tháp trong giới pháp sư, cứ phải chuyện này có là bất hợp lý rồi không? Tôi không ngừng oán thầm, ngoài mặt thì liên tục khen quán chủ đại nhân anh minh cơ trí, có tầm nhìn xa. Lòng dạ rồng lượng không gì không làm được, thực sự là anh hùng vô song. Nụ cười trên mặt Cúc Tỷ sâu thêm mấy phần. Giở về tiên tiểu tử này cũng rảo miệng đấy, rất có tương lai. Làm sao có thể đi ra thế giới bên ngoài đây?" Tôi bèn hỏi điểm mấu chốt. "Đơn giản thôi, các tán tu tốn 5 triệu mới có được cơ hội này. Phương nổi đạo quán sẽ mở ra một con đường, có thể đưa ngươi tới thế giới bên ngoài, cả đi cả về, không phải một chiều." Cúc tỷ Trần đầy phấn khởi nói. "Con đường thông với thế giới bên ngoài nằm trong sự khống chế của Phương nổi đạo quán sau." Tôi lại âm thầm khiếp sợ lần nữa. Cúc tỷ ngẩng đầu nói, "Có vấn đề gì sao?" "Vậy thì những tông môn các không cấp sao?" Chân mày tôi co giật hỏi. "Vậy thì phải hỏi xem bọn họ có thực lực đó hay không." Cúc tỷ khinh thường cười nhạt nói, "Tôi không còn gì để nói nữa. Con đừng nằm ở thành phố nào vậy?" "Ở thủ đô." "Làm sao để ta có thể liên lạc được với người phụ trách phương độ đạo quán ở thủ đô?" Ta sẽ cho người số điện thoại của người đó, nói là khách hàng của A Cúc giới thiệu, người sẽ nhận được dịch vụ hai lòng. 5 triệu này ta đưa cho người đó hay là đưa cho ngươi đây? Đương nhiên là giao cho ta rồi, ta giới thiệu thì có quyền thu tiền. Ngươi được chế bao nhiêu phần trăm? 40%. Vậy thì ngươi kiếm được 2 triệu thật là dễ dàng đấy. Ngươi nó nhàm nhiều quá, có muốn tới thế giới bên ngoài không? Lãng phí nước miếng của bà đây quá nhiều rồi đấy. Có thể rẻ hơn một chút được không? Giá cả cố định rồi Không có cách nào bớt được Người là thương nhân lòng dạ hiểm độc Vậy ngươi có muốn mua hay không? Sau một hồi ác khẩu Tôi không còn tức giận nữa Tôi ngoan ngoãn chuyển 5 triệu Vào tài khoản của cúc tỷ Để đổi lấy số điện thoại Có hiệu lực trong vòng một năm Có nghĩa là Bắt đầu tính giờ từ giờ phút này trở đi Trong vòng 365 ngày Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể đến thủ đô để mà liên lạc với người phụ trách đậu quán ở địa phương nhưng cần phải chú ý thời gian không chờ đợi ai